Làm sủng phi như thế nào Như bé hôi hôi chương 68 Khuyên thành M Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Vinh Quỳ Quỳ To Y 7 tháng 5 nguyên lịch Lễ vạn thọ Đầu trời quang đẳng Ánh nắng tươi sáng Ngay cả hoàng lịch cũng ghi chú là một ngày tốt A huyển liếc nhìn quyển hoàng lịch say cộp buồn cười Còn không phải là người soạn hoàng lịch biết rõ đây là lễ vạn thọ Chủ yếu muốn lấy lòng hoàng thượng Nên cố ý biên soạn như vậy sao A huyển cười thật vui vẻ Thì bạch lộ đây một hộp gỗ đàn hương đến Tử. Khẩn cản mạn cản chạy không ngừng nhỉ Suốt cuộc cũng làm xong Người thấy sao Tay ngọc ấm xuống khóa hộp đàn hương Mở nắp hộp lên Vật bên trong lập tức xuất hiện A huyền vẫn không nhìn được kinh diễm một phen Lại lấy vật đó ra nhìn ngắm Thủ công tinh tế Đây chính là thành phẩm mà mình mong muốn Quả thật không khổ là minh đại Ngày đêm hối thúc đẩy nhanh tốc độ hoàn thành Đem tất cho kỹ Đừng để kẻ khác làm hỏng A huyện phân phó như thế Bạch lộ cũng biết người A huyện đang ám chỉ là ai Hộp gỗ đàn hương này là quà sinh nhật Chủ tử muốn tặng cho hoàng thượng Trong buổi dạ tiệc lễ vạn thọ Sao có thể để cho tiểu nhân phá hoại Bạch lộ nghiêm túc gật đầu Mấy hôm trước hoàng thượng đã quấn quýt đòi lễ vật sinh nhật Mặc dù là A huyện làm bộ làm tịch nói không có chuẩn bị Nhưng lúc trên giường vẫn bị người nào đó tha mài thứ lỗi cho sự nông cản của tôi A huyện vẫn nhìn không nói ra miệng Đêm nay nhất định phải làm cho hoàng thượng thật bất ngờ Chỉ vì muốn hồi báo câu nói kia của hoàng thượng Người có ta là đủ rồi Không biết ai nói khi tình cảm mặn nồng khi không thể tin tưởng lời của nam nhân Nhưng A Nguyễn đối với lời nói này của hoàng thượng lại tin tưởng Có lẽ là vì hoàng thượng chưa từng nuốt lời Hoặc là ngày ấy khi hoàng thượng nói lời này thật sự bùi tai Hay là mình bị lời này làm cho cảm động rồi A huyện không biết Chỉ là không rõ cảm xúc đối với những lời này là gì Cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó Bảo mạch lộ cất hộp gỗ xong A huyện ngồi ở tháp thượng ăn mấy quả vải được tiến cống từ Nam Trái vải là đặc sản của Nam Ấp Vỏ mỏng hạt nhỏ, ngon ngọt, ăn rất ngon. Nam ập khí hậu hạ mát đông ấm, rất thích hợp cho cây vải sinh trường. Chỉ là quả vải rất khó bảo quản. Nên đợt tiến tống này cũng chỉ có 10 giỏ trừ bỏ phần ban cho các đại thần cùng hoàng thân quốc thích. Hậu cung cũng chỉ được 4 giỏ mà thôi. Chia đều xuống thì đến phiên A huyển cũng chẳng được bao nhiêu Chỉ còn mấy chục trái mà thôi Mà hậu cung ít phi tần Nếu nhiều người hơn nữa Đoán chừng A huyển cũng chỉ có thể được hơn 10 trái thôi Nhưng hoàng thượng biết nàng rất thích ăn ngọt Bí mật tặng cho nàng một giỏ Lúc này A huyển chỉ sợ trái vải ở chỗ mình so với hoàng hậu còn nhiều hơn A huyển ăn vải đến đến nỗi không ngừng được miệng Sau khi bạch lộ trở lại Thấy thế lập tức tịnh thu mâm trái vải trên tháp thượng Vẻ mặt nghiêm túc nói Chủ tử Trái vải tính nóng Không thể ăn nhiều Lát nữa mô tì phân phó minh tố nấu một chén chè đậu xanh Ngày uống để hạ nhiệt A huyền đối với tính cách chính trực súng cảm giám sát chủ tử của bạch lộ thật không biết phải làm thế nào Đành gật đầu Cho nhiều đường một chút được không Lễ vạn thỏ mỗi năm một lần Và lại ngày sinh của hoàng thượng cũng không phải sửa lại Lễ vạn thọ lần này trong cung cử hành quốc Yến mở tiệc chiêu đãi triều thần Trong ngoài hoàng cung còn được trang trí lại thập phần vui vẻ Yến hội cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị Buổi chiều đã không ngừng có thanh bố mã xa Kiểu trở ngoài cung Đại thần cung hoàng thất quý tục theo nhau mà đến Tất cả đều vào cung tham gia thọ yến của hoàng thượng Trong đó bao gồm phẩm cấp mệnh phụ môn nhà mẹ đẻ của Phi Tần Trong lúc đó A huyền cũng đã sớm chuẩn bị trang phục Sắc mặt vui vẻ Dù sao cũng là sinh thần của Hoàng thượng Chính mình cũng đã tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật Tất nhiên càng phải rốt lòng trang điểm Đến khi màn đêm buông xuống Trong cung mới nhất loạt áp đèn lên A huyện ngồi kiểu đến nơi tổ chức quốc Yến Tuy hoàng thượng đang nói là không cần quá phô trương Nhưng cung Yến hoàng gia luôn luôn xa hoa tinh tế Mặc dù đã giản lược Quy mô so với diễn hội thông thường lớn hơn không chỉ là một nửa Một tiếng của thông truyền thái giám huyện quý tần nương nương đến Phi tần bên trong Yến hội Còn có triều thần cung các mệnh phụ, đều đưa ái mắt về phía lối vào. Vị huyện quý tần này tốt độ tấn chức trong cung người thường sao có thể so sánh. Vào cung sắp tròn năm nhưng vẫn được sủng ái như trước những người chưa từng gặp qua. A huyện đều đều mở to hai mắt, muốn nhìn xem vị huyện quý tần này có dáng vẻ như thế nào. Có năng lực ba đầu sáu tay hay không mà lại có thể được hoàng thượng xem trọng như vậy. A huyện đối với những ánh mắt hiếu kỳ tìm tỏi nghiên cứu pha chút tâm tình phức tạp đó đã nhận ra nhưng không thể trách. Một thân áo gấm vân nam màu đỏ nhũ bạc theo hoa tối màu của A huyện. Mũi tóc kiểu phù dung kế, mắt ngọc mày ngài, ý cười không đạt đến đáy mắt. Bỏ qua ánh nhìn của mọi người mà chầm chầm bước Châm vàng thảm ngọt lưu ly cài trên hai bối tóc non đưa theo từng bước chân A huyện Tuy là mọi người không nhìn rõ sung mạo của vị huyện quý tần này như thế nào Nhưng chỉ bằng một thân trang phục đó Thì đúng là huyện quý tần này thật sự rất được sủng ái Còn có người nhìn thấy lúc huyển quý tần vừa đi vào Hoàng thượng đã vấy tay gọi người vào xếp thêm một bàn ngồi phía sau Đây là một đãi ngộ rất đặc biệt Lúc A huyển hành lễ Thật ra không có nghĩ đến hoàng thượng vừa cho người xếp thêm một bàn Còn vấy tay bảo mình qua đó Tuy là hoàng thượng làm vậy không hợp quý cũ Nếu mình đến đó ngồi chỉ sợ ngày mai hoàng thượng lại được dân vài quyển tấu sớ của quan lựa sử Nhưng A Nguyễn cũng mặc kệ chuyện đó Nếu hoàng thượng đắc tại quốc hến làm như vậy Đó là biểu hiện trai chở mình dưới vây cánh của ngài Đắc như vậy Mình sao lại không tin tưởng hoàng thượng chứ Nhẹ nhàng bước đến A huyền ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng Thỉnh thoảng A huyền liếc nhìn hoàng hậu Nhưng thần sắc vì này vẫn bình thường Thật đúng là đã thay đổi rất nhiều Đợi mọi người uống xong tuần rượu đầu tiên Chúc mừng hoàng thượng vạn thọ vô cương sống lâu muôn tuổi Thì cũng là lúc giả tiệc lễ vạn thọ chính thức bắt đầu Trên sân khấu cà múa không dứt Đủ các loại nhà khí vang lên Thật sự rất náo nhiệt Tuy nhiên tất cả đều là những tiết mục cũ A huyện ngồi một bên cũng không có tâm tư nhìn xem May mà ngồi phía sau hoàng thượng Có hoàng thượng chống đỡ A huyện chỉ chuyên tâm đối phó với những đĩa trái cây trước mặt Một ngụm lại một ngụm Ăn thật vui vẻ Tiểu Nguyễn Nhi thật sự không có chuẩn bị lễ vật cho chấm sao bị quần thần liên tục mời rượu Hoàng thượng thừa dịp sảnh dối quay đầu nhìn xem bé con lúc này chỉ lo ăn Tuy là đã nhiều lần nhận được đáp án phủ định Nhưng Hoàng thượng vẫn không tin vật nhỏ lại không có chuẩn bị Giữa lúc A huyển muốn trả lời thì phía đối diện nổi lên tiết tấu vui nhộn của nhạc khúc Một đội hình diễn lệ Giáng người xinh đẹp tặng tỉ mùi xong xinh mặc quần áo để lộ e to con nhỏ nhảy múa theo khúc nhạc nhìn qua ngũ quan sâu sắc của đôi hoa tỉ mùi đó Là biết được không phải người dân đại tệ Hoàng thượng nhất thời cũng không quan tâm đến câu trả lời Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoàng hậu Hoàng hậu tất nhiên là nhận nhiệm vụ giải thích Hoàng thượng Đây là hạ lễ do nước câu ly đưa tới Người thấy sao? Hoàng thượng vẻ mặt thâm ý gật đầu Sinh thần mỗi năm nước câu ly đều đưa đến Lan Mực Năm nay lại thay đổi Nhảy hay lắm Một câu liền nói đúng trọng tâm Cũng không cho thấy là muốn đưa hoa tỉ muội xong sinh này sung nhập khẩu cung hoặc là xung vào linh nhân trong cung. Nhìn hoàng thượng cũng không có vẻ hứng thú lắm. Hoàng hậu quyết định trước đem hai nữ tử này giữ lại. Ngày sau tính tiếp, thật ra A huyện lại cảm thấy thú vị. Đối với tiết tấu nhảy múa lắc lư e nhỏ nhắn của hoa tỉ mũi trên đài. Quần áo có chút hở làm cho cảnh xuân trước ngực các nàng đều lộ ra Lại không quan tâm đến có người nhìn thấy A huyện nhìn lại bản thân Ác có vẻ là không cùng một đường rồi Không cần đề cập đến cũng được Hoàng thượng thật là có giếm phúc nha Nhẹ dọn chế nháo hoàng thượng Nhưng lại không nghĩ đến hoàng hậu bên cạnh cũng nghe được Hoàng hậu cười đến hào phóng đoan trang Cùng A huyển nói Có huyển mùi mùi ở bên Hoàng thượng còn không phải là rất có diễm phúc sao A huyển nghe xong cũng thổ sủng nhược kinh Được sủng ác mà lo sợ Được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo Hoàng hậu nương nương khen tần thiếp như thế Tần thiếp mắc co chết được A huyền vẫn không đoán ra được ý đồ của hoàng hậu Gần đây hoàng hậu như thế nào lại đối với mình vẻ mặt ôn hóa không nói Thỉnh thoan còn giống như chi kỳ chiếu cố Có phải là muốn mượn mình để cải thiện mối quan hệ với hoàng thượng không? Hoàng thượng nghe xong lời này Cũng không đồng ý Nghiêm túc nói Diễn phúc ở chỗ nào? Rõ ràng là là kẻ chuyên gây họa Tính tình lại còn nhỏ nhen hay xen Hoàng thượng luôn xét bỏ tần thiếp Tần thiếp không nghe nổi nữa Nhìn hoàng thượng cùng huyển quý tần Ở trước mặt mình không coi ai ra gì Nói chuyện thân mật với nhau Trên mặt hoàng hậu vẫn suy trì nét tươi cười như cũ Thỉnh thoảng nhìn A huyển lại lộ ra vài ý cười bao dung Thật sự không thể đoán được trong lòng đang nghĩ gì Cuối cùng không nói lại hoàng thượng A huyền đứng dậy Muốn lấy cớ đi ra ngoài để kết thúc chủ đề này Tần kiếp đi ra ngoài Xét lập tức trở lại Nghe vậy hoàng thượng gật đầu còn chỉ tiểu thái giám bảo đi theo A huyền A huyền rời đi cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý Yến hội vẫn vui vẻ như trước Qua vài tuần rửa Tiết mục trên đài cũng đã thay đổi mấy lần Hoàng thượng nhìn qua vị trí bên cạnh Phát hiện A huyền còn chưa trở lại Cũng đã quá lâu rồi Thật không bình thường Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ Lập tức sai lý đắc nhàn đi tìm một lần Lý Đắc Nhàn vừa đi không bao lâu Thì trên đài nổi lên một khúc nhạc tiết tấu trầm rãi Theo sau đó còn có một thân ảnh đỏ tươi xinh đẹp Khăn trắng che nửa khuôn mặt Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người Xem y trên người nàng diễm lệ phức tạp Ôm tay áo thật dài xa xa Cũng có thể nhìn thấy trên mũi giày của vũ nữ còn đính minh châu Chỉ là theo nhạc khúc thân thể của nàng nhẹ nhàng di chuyển về phía trước Tựa hồ như là bị đẩy về phía trước Nhạc khúc trầm rãi thúc đẩy Vũ nữ sơ hai tay lên Ôm tay áo nhẹ bay như có sinh mệnh Tạo thành các động tác nhẹ nhàng Khi thì nghiêng về phía trước Chậm rãi xoay người Dùng tay che mặt Nửa che đẩy, Ôm tay áo màu đỏ theo kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng của vũ nữ mà phất qua Giống như một sợi lông chim ở trong lòng của mọi người gãi nhẹ Tiết tấu của nhà khúc thay đổi từ chậm đến nhanh Chờ đến lúc tiết tấu nhà khúc nhanh hơn Thân hạ, chân lại vút động hai tay án tung bay như nước. Tay phối hợp với tay án tốt, không chi vào đâu được. Giống như một đống lửa. Hoàng thượng trong lòng vẫn còn lo lắng cho vật nhỏ đi đắc lâu mà chưa quay lại. Vốn không nhìn kỹ, liếc nhìn trên đài, cũng phát hiện vú nữ án đỏ trên đài án mắt kết hợp với cát trợn nháy nhanh chậm hoặc là đảo mắt mỉm cười hoặc là như tố như oán không bao lâu sau hoàng thượng nhìn thân ảnh đang nhảy múa mỉm cười những mày chuyển tay áo nếu phi khương thành độc lập thi sở ghi nếu không phải là thì còn có thể là ai trùng hợp lúc này lý đắc ngàn hồi báo Nói là vẫn không tìm được huyện quý tần Có cần phái thêm người đi tìm không Thì hoàng thượng lắc đầu Không cần Chấm đã tìm được rồi Nhìn vật nhỏ trên đài lúc thì con lưng xoay người Lúc thì cước bộ nhẹ nhàng Kỹ thuật nhảy phiêu giật Vũ y tung bay Lộ ra một bộ sáng trói lọi Hoàng thượng thật hận không thể lập tức kéo vật nhỏ xuống ngay Ai bảo nàng ở trước mặt mọi người muốn như vậy Nhưng nhìn qua trên mặt A huyển có tre lùa trắng Hừ, xem như có tự giác Bất mãn trong lòng hoàng thượng suốt cuộc cúng vơi đi một ít Hoàng hậu ở bên cạnh tất nhiên là không nhận ra người trên đài là huyển quý tần Nhưng nhìn đến thần thái vui vẻ của hoàng thượng thì đoán ngài có hứng thú với vũ nữ ở trên đài mới nói Hoàng thượng Nếu cảm thấy nàng thú vị Hay là giữ lại lời nói này đem toàn bộ những biểu hiện hiện lương phong đảm của một hoàng hậu biểu lộ ra rất nhuần nguyễn Hoàng thượng có chút nhìn ngấm rồi gật đầu lưu đi